Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bướm ma chẳng có thật Thí dụ như là cái chai của mày Tao chắc là có người nào đó chết oan Rồi hồn nhập vào cái con bướm đen Rồi tình cờ có người bắt được Nhốt vào trong chai Rồi thả trôi sông Rồi lại cũng tình cờ Cái chai nó lọt vào trong tay mày Vì mày thả con bướm đó rồi Tức là mày mày trả tự do cho cái hồn ma bị chết oan Cho nên Cho nên con, con ma đó nó, nó Nó giúp mày để đền ơn Linh phất tay gạt đi Thôi mày đừng có nhảm nhí Con nhà có đạo mà cứ tin vớ tin vẫn Tội chết Tao thì tao vẫn cho rằng đây là một cái ơn đặc biệt của Chúa ban cho tao Như hăng hái đề nghị Nếu mày đã tin đây là ơn Chúa Thì để để tao cầm thử cái cổ chai xem sao Tuy trong lòng có hơi giờn giờn Nhưng như vẫn nói cứng Cầm cổ chai thì có gì mà sợ Tao chắc chắn phần trăm là mày Cái mắt mày nó bị quáng gà Lấy cái chai xuống đây Cho tao. Linh từ từ đứng dậy và nói. Ờ, nhưng mà nếu... Nếu mày không sợ thì... Thì thử xem thế nào nhé. Vừa nói, Linh vừa bước lại sát vách tường. Vói tay lấy cái chai mang đặt trên bàn. Hai người ngồi đối diện nhau đúng như vị trí. Mà Linh đã ngồi với ông Pháp hàng xóm. Hai khuôn mặt nghiêm trọng đâm đâm nhìn cái chai. Hồi hộp di sắt. Cầu cơ gọi hồn. Linh bảo. Mày... Mày, lắm, mày nắm lấy cổ trai đi. Như hỏi lại. Ô, nhưng mà tay, tay tay tay trái hay tay phải? Linh cố nhớ xem ông Pháp cầm tay nào rồi cô bảo. Ừ, chắc tay nào cũng được. Nhưng có lẽ tay trái thì đúng hơn vì cổ trai hướng về phía tay trái của mày. Hai người lại yêu tư nhìn nhau rồi như đưa bàn tay trái nắm chặt lấy cổ trai và nhắm mắt lại. Linh nín thở chố mắt nhìn. Trong nháy mắt, hình ảnh hiện ra trong chai là một vùng hào quang ngời sáng, giống như vùng thái dương đang xuất hiện trong một ngày quang đảng. Hình ảnh tươi sáng ấy làm cho bao nhiêu lo âu trong lòng Linh đều biến mất. Nét mặt bất chợt rạng rỡ Linh thở hồn hển rồi nở nụ cười thật hồn nhiên, như nhận ra ngay hồi hộp hỏi. Mày có thấy cái gì không? Linh gật đầu đáp. Có, có chứ, xong rồi, tao cảm ơn mày. Và Linh thở phào ngã người ra phía sau Như cũng buông tay ra Và đứng lên hỏi dồn Mày thấy cái gì Linh cũng đứng dậy bấu lấy hai vai Như và đát Chắc là điềm lành Vì tao chỉ thấy toàn hào quang tỏa sáng Tương lai vợ chồng mày chắc đẹp lắm Dù chưa đoán được ý nghĩa của hình ảnh vừa hiện ra Nhưng nghe Linh nói Như cũng thấy lòng tràn hòa hạnh phúc Cô hỏi Thế thế bây giờ mày tính sao Giữ cái chai hay là quăng bỏ À, theo tao thì thì mày Mày nên thử thêm vài người Vài người nữa rồi hãy quyết định Hả? Linh tiến lại mở tủ lạnh Lấy chai nước tu ẩn ực Rồi ngồi xuống ghế và gặt đầu Như cũng ngồi xuống Chớp mắt lê lịa Và bâng khoăn nói Nhưng mà Sao lại có những cái chuyện lạ như thế này nhỉ Giá mày không phải là bạn tao Mà giả như tao không chứng kiến tận mắt Thì cả đời tao tao chả tin được Nó hoang đường quá Nó, nó nhảm nhí quá Đúng không? Ý nghĩ đó cả đêm hôm qua Linh đã thao thức đặt ra. Cố tìm cho mình một lời giải thích nhưng đành chịu. Linh bảo như Những người như bà Bích Hằng, xưa là nhà ngoại cảm, chỉ cho người ta tìm được hài cốt bao nhiêu người đã chết trong chiến tranh. Ờ, có cả hài cốt từ thời Pháp thuộc. Chuyện ấy giải thích làm sao được. Mà chẳng phải chỉ có một bà Bích Hằng, cả chục nhà ngoại cảm thi nhau xuất hiện. Lúc đầu công an lên án là duy tâm Dần dần chính công an cũng phải đến nhờ những người ngoại cảm Chỉ chỗ người chết để thân nhân lấy xác Lấy xương đem về cải táng Mấy cái này thì chịu thôi Cắt nghĩa thế nào được về những hiện thượng lạ lùng này Mình mình là con nhà đạo đức thì chỉ biết đây là do Chúa sắp đặt Có người được Chúa ban cho cái giác quan thứ sáu Miễn là họ dùng vào việc tốt Như cầm sâu chìa khóa đứng dậy và bảo Thôi tao phải về Tao chuẩn bị vào thành phố, uh, lấy mối hàng cho chồng tao. Sau một ngày quá căng thẳng về cái chai, Linh đề nghị. ở uh, Mày mày vào thành phố à? Hay là cho tao đi với? Hôm nay tao ta không làm gì hết. Um, có tao đi, mày có ngại gì không? Như ngồi lên xe, đạp máy và đáp. Không, mày đi thì càng vui chứ ngại gì. Với lại tao cũng đang muốn bàn thêm với mày về cái chai huyền bí này. Uh, bây giờ mày sửa soạn đi nhé. Tao tạp về qua nhà một tí rồi vòng lại đón mày. Rất lời... Như sáng số và hớn hở cho xe lao vọt ra đường. Quá trưa, Như sang đón Linh, Như dựng hông đa rồi đứng chờ ngoài sân. Từ trong nhà Linh cầm bóp bước ra thì đúng lúc ông Phát tình. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net